hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 358 Thuấn Thiện Vũ Tức. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz vài thủy có đại thành liên miên 20 tòa. Dọc theo sông thành lập, đều là khí thế bàng bạc đại thành. khắc Họ đại trận bảo vệ, tụ lại nhân tộc ức phản tộc nhân. Nhưng giờ khắc này, Những này đại thành không khỏi bị phá Ước vạn tộc nhân trôi dạt khắp nơi Một đường gió tanh mưa máu Cực kỳ bi thảm Đại đa số nhân tộc đều bị trở thành yêu vật đồ ăn Sát kiếp rơi xuống nhân tộc trên người Toàn bộ hoài thủy lưu vực đều là âm phong từng trận Quan hồn tê lệ trong thiên địa Kéo dài không tiêu tan Hồng hoang thiên địa nhất thời đều là một mảnh náo động Thế nhân sợ hãi Đây là nơi nào nhô ra đại yêu Dĩ nhiên hung mãnh như vậy Liền nhân hoàng đều là suýt chút nữa đấm máu Nhân tộc vẫn như cũ là nhân vật chính của thế giới Nhân hoàng vẫn như cũ ngưng tổ thiên địa đại khí vận Đại công đức Giết nhân hoàng Cái kia một thân nghiệp đủ sức để để thiên hàng thiên phạt Lôi đình diệt yêu Thật lớn dũng cảm Sông hoài yêu vật quy danh cũng là cực nhanh chuyển khắp tứ phương Hung quy chấn thiên Để tứ phương sợ hãi Hồng hoang thiên địa tu sĩ ánh mắt đều chuyển đến nhân tộc trên người Rất nhiều thiết lực lớn đều là thờ ơ lạnh nhạt Yên lặng xem biến đổi Chính là chư thiên thánh nhân cũng là mỗi người cao hỏa cỡ trùng thiên Mắt lạnh léo nhìn xuống đại địa Nhân hoàng đế thuẫn trọng thương lui về hoàng đô bên trong Mọi người tập hợp Vì là đế thuấn chữa thương Thương nhị giải quyết phương pháp Vì kia hoài thủy đại yêu thần thông không thể đo đếm Đặc biệt là ngự thủy thuật càng là khó mà tin nổi Tuy rằng đều là thần thông cảnh hậu kỳ Nhưng ta nhưng liền mười chiêu cũng không thể chịu đựng được Thần nông than nhẹ một tiếng nói rằng bên cạnh hiên viên có chút không cam lòng ánh mắt lạnh lẽo Cuối cùng Đế thuấn cười thảm một tiếng Có chút âm hô nói rằng Ta muốn ngay hôm đó liền nhường ngôi vũ Lớn như vậy bại Ta đã không còn mặt mũi đối với ta nhân tục ước phản tục nhân Mọi người đều là kinh hãi Vội vã khuyên can, nhân hoàng thay đổi Há có thể là dường như trò đùa Hơn nữa, cho đến ngày nay Nhân tộc nhưng là vẫn không có chuẩn bị kỹ càng Ta đồng ý Đinh nhạc mở miệng nói bình bình đảm đảm Mọi người trầm mặn cuối cùng Phục phi cũng là gật đầu đồng ý Như vậy biến đổi lớn Đã không thể kìm được nhân tộc chuẩn bị đầy đủ hết Chỉ có vượt khó tiến lên Dùng hết một kích Sau ba ngày Đế thuẫn chính thức ban phát những ngôi chiếu thư Chiêu cáo thiên hạ Nhân hoàng thay đổi Đại vũ vào chỗ Chư thiên thánh nhân cấp nhân tộc Xác định tam hoàng ngũ đế cuối cùng Một đế đến đây cũng suốt cuộc đầy đủ hết Đi tới bước cuối cùng Chỉ có điều Bây giờ đại thế đã biến tiền đồ chưa biết thiên cơ tối nghĩa ai cũng toán không hiểu đối lập với trước kia nhân hoàng luân phiên đế thuận nhường ngôi đại vũ nhưng là nhanh như tia chớp hoàn thành để hồng hoang tu sĩ đều là chưa kịp phản ứng đại vũ chính là vào chỗ không có chư thiên thánh nhân chứng kiến cũng không có nhân tộc chí bảo không đồng ấm lên ngôi mà theo đại vũ vào chỗ Cả nhân tộc khí vận cũng là đạt đến một cách trước nay chưa từng có đỉnh cao mức độ Để chư thiên khiếp sợ Khí vận mạnh Đủ để chấn động đại địa các nơi đại thần thông giả Không người không thèm nhỏ rãi Mà trong lúc này Vị kia hoài thủy đại yêu cũng là gây sóng gió Cả nhân tộc địa vực đều là bấp binh Yêu ma nổi lên bốn phía Quát mắng đất trời Đại địa nổi lên ngập trời hồng thủy. Thiên tướng nhân họa. Cả nhân tộc đều là nằm ở nguy nan thời khắc. Nhân tộc có linh tính thực chi có thể tăng thêm yêu linh trí. Đây là một cách đại yêu theo như lời nói. Chuyện khắp tứ phương. Đồng thời. Hắn cũng là khẩu nuốt mách vạn nhân tộc. Đồ sát mấy vạn rằm. Lời này vừa nói ra. Nhất thời liền ngay cả một ít yêu tộc đều là không chịu đựng được Trong bóng tối không biết bao nhiêu người ra tay lùng mắt nhân tộc Dùng để dùng ăn Nhân tộc tiên thiên có linh tính Một cách bảy Tám tuổi nhân tộc hài đồng so với bình thường tu luyện mấy trăm năm yêu còn muốn thông tuệ Đây là một cách mọi người đều biết sự tình Cũng là hồng hoang cách khác đại tộc hâm mộ nhân tộc địa phương Ngấm lại Nếu như yêu tục cũng có thể vừa sinh ra chính là có linh trí Như vậy Yêu tục sẽ có ra sao thanh thế Ngày xưa Chư thánh chấn thiên Nhân tục không người có thể phạm Nhưng cho đến ngày nay Nhân tục đã mất đi chư thiên thánh nhân che chở Mấy người cũng không có kiên kỷ Dù sao Đối với yêu tục Mở ra linh trí là nhất là đại cửa ai khó Tu luyện mấy ngàn năm đều là đầu có chút ngơ ngơ ngắc ngắc đại yêu đâu đâu cũng có Nhân tộc đối với một ít yêu tộc thì tương đương với thiên tài địa bảo Vô thượng tiên đan giống như chân bảo Phục khi mọi người cũng không ngồi yên được nữa Không che giấu nữa Trực tiếp xuất thí Tỏa chấn nhân tộc các nơi Xếp chết làm loạn yêu ma Nhưng quần ma nổi lên bốn phía Cho dù là phục phi mấy người cũng là kiêng kỷ không tới Vô số nhân tộc tao ngộ thiên đại đại nạn Đồng giảng, Đinh Nhạc cũng là bắt đầu ra tay Ngươi chính là vị kia đại yêu Đinh Nhạc lời nói lạnh lẽo nói rằng trực tiếp tìm tới vị kia mở miệng nói nhân tộc có linh thực chi hữu ích đại yêu Đây là một vị đại la chi cảnh hắc ngư yêu Yêu thân cao Đạt ngàn trượng Yêu khí trùng thiên Chiếm cứ một chỗ đại răng Cây sóng gió Mà nơi đây bản có người tộc bộ lạ Đã tất cả đều bị thôn thực Ngươi là ai Vì này hắc ngưu yêu mắt sáng như đuốc Yêu hỏa bốc lên Nhìn về phía đinh nhà có chút sợ hãi Hắn là một điểm đều nhìn không thấu đối phương đảo hạnh Nhân tộc tiên sư Đinh Nhạc Đinh Nhạc lạnh lẽo nói rằng Dối ra một tay Che kín bầu trời Trực tiếp đem vị này đại yêu bắt lại Ngươi chi tội Làm vĩnh viễn đến thuộc Ồ. Hắc ngư yêu ngửa mặt lên trời gào thép Liều mạng giãy rua Hắn nắm giữ ngập trời thần lực Dưới chân dẫm núi lớn đều là phịch một tiếng sụp đổ rồi Đá vùng bắn tung trời Yêu khí bừa bãi tàn phá Nhưng ngay cả như vậy Đinh nhạc bàn tay lớn vẫn là không chỗ nào ngăn cản nắm lấy hắn Tiên quang lưu chuyển Trực tiếp cầm cố đối phương Đại đế chuột tội A Tha mạng Hắt ngư yêu sợ hãi kêu to Kêu lên thê lương thảm thiết Không thể kìm được hắn không sợ hãi nhân vật trước mắt căn bản không phải hắn có thể chống đỡ tiểu yêu nguyện vĩnh viễn vì là đại đế nô bộc xin mời đại đế chuộc tội ta không cần nhưng ta nhân tộc nhưng là cần ngươi một mạng ngươi làm vĩnh viễn chấn thủ ta nhân tộc thiên thủy thành thành ở mệnh ở thành vong ngươi cũng vẫn đinh nhạt ánh mắt hờ hững trở tay ép một chút to lớn hắc ngưu yêu chính là bị hắn đặt tại này điều thiên thủy hà bên bờ. Tiên quang nổ vang, soi sáng thiên địa, bất quá một cách vô hấp. Tiên quang tản đi, ở tại chỗ, nhưng là có thêm một vị cao to ngàn trưởng to lớn hắc thạch ngưu như, giữ tẩm díp cao. Bốn vó đạp địa, khí thế bàng bạc, ánh mắt còn lộ ra cái kia thần sắc sợ hãi. Cũng nên này có một kiếp Đinh nhạc nhìn này hoang phế thiên thủy thành Than nhẹ một tiếng Vung tay lên Tiên quang phun trào Nổ vang từng trận Giấy núi rời đi Đại địa nhúc nhích Trong nháy mắt Hoang phế thiên thủy thành chính là một lần nữa đứng lặng sông lớn bên bờ Càng thêm hùng vĩ bàng bạc Cùng đại địa liền làm một thể Có thể vạn thế vững chắc Ở cửa thành trước kia chính là cái kia ngàn trưởng ngưu như vĩnh viễn thủ vệ Đinh nhạt lập tức đạp không rời đi Vừa mới nửa ngày Đinh nhạt liền ngay cả xa tay Chấn áp đại yêu hơn 10 tôn Mà cái kia hơn 10 tòa trùng kiến đại thành trước kia cũng là có thêm hơn 10 tôn khí thế bàn bạ tượng đá Chấn động thiên địa ta chính là yêu tộc cuồng phong yêu vương đại đế ngươi không thể làm như vậy Một vị thái ấp kim tiên đỉnh cấp cửa thiên thần nhãn điêu khóc la kêu gào Trong mắt sợ hãi vạn phần Hắn vùng có tốc độ cực nhanh Hai cánh chấn động chính là đến vạn sắm kế Các xa bầu trời Đang cực lực bỏ chạy